đạo ngầm dưới lòng đất bị vô số chuột hoàng chiếm lĩnh này đối liền với một huyệt động giống như một gian đại sành ngầm bên trong chứa rất nhiều tảng đá lớn xung quanh còn có rất nhiều thông đạo tương tự nhau tôi con nằm mơ cũng không thể nào ngờ được trên bức tường đá ở huyệt động này lại khắc hình hoàng tiên cô giống hệt như trong miếu thờ hoàng bị tự kia chúng tôi đã chú ý đến hình khắc ở bên này ngay từ lúc mới phát hiện ra tấm bình phong thiên nhiên bằng đá sành có điều niên đại của những nét khắc này đã quá lâu bị bong tróc lởmở đi rất nhiều, nếu không lấy tay áo là bụi đất bám bên trên thì thật khó lòng mà nhận ra được. Tôi đứng ngây sát phía trước bức bình phòng ấy, mờ ánh đèn mờ u ám, vừa ngước lên một cái đã chú ý ngay đến gương mặt tròn lộng vàng kỳ dị tà ác kia. Hình vẽ thân thể đàn bà, đầu hoàng bị tử này khiến người ta thoạt nhìn liền rực lên một thứ cảm giác khó chịu đè nén, vì quá bất ngờ, suýt chút nữa tôi đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đất, vội vàng bấm ngón tay giữ chặt đầu mẩu thuốc. Đưa lên miệng rít mạnh một hơi họng làm cho tâm trạng kinh ngạc Và chút bất ngờ của mình Từ từ bình ổn lại Sợi thuốc lá pha lẫn với lá cây khổ rít vào một hơi rồi phả khói ra Hệt như ống bễ lúc đầu vừa đốt lò than. Làm đinh thư điểm đứng bên cạnh ho sủ sủ Cô vùng tay xua khói thuốc Lẽ nào bạn không thể hút thuốc bớt đi một chút à Trẻ như vậy mà đang nghiện thuốc lá Sau này có hối thiết Thì đã quá muộn mang rồi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 Khuyên tôi nên nòi gương theo bậc vĩ nhân mà cài thuốc đi. Nhưng tâm tư của tôi đều đề cả trên bức họa hoàng tiên cô kia rồi. Căn bản chẳng hề để ý đến lời cô nói. Hai mặt cứ nhìn dính chầm chầm vào hình khắc trên tường đá. Làm bầm nửa tự diễu mình, nửa trả lời Đinh Tư Điểm một cách ứng phó. Ừ, không phải chỉ là cài thuốc lá thôi. Mình cảm thấy cài thuốc chẳng khó gì cả. Khoảng nửa năm này, mình đã cài hơn trăm lần rồi. Đinh Tư Điểm thấy tôi trả lời lơ đánh. Mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần và bức tường đá Bèn cũng nhìn theo ánh mắt tôi Hình khắc trên bức tường cực kỳ phức tạp lằng nhằng Hình tượng tả ác yêu dị của Hoàng Tin Cô Chỉ là một nhân vật trong số đó Đình tư điểm nhìn rõ gương mặt tròn lông vàng đáng ghét ấy Cũng giật thoát mình vội đưa tay lên bịt miệng Xuyên chất nữa thì kêu lên thành tiếng Người đàn bà đầu tròn lông vàng ấy Hình thái của chỉ hết sức kỳ gì Tựa hồ như đang lầm bẩm niệm chú, Thi triển tà thuật gì đó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 tôi mới biết được có những tục này. lúc này tiền béo thấy tôi và đinh tư điểm cứ chớm mắt ra xem mãi, liền cũng nhổm bít đứng dậy lại xem cho vui. bà bọn tôi thấy nội dung khắc triển bức bình phong bằng đá xanh thiên nhiên này thật kỳ quái hoang đường, thừa khó mà xét ra được lẽ bí ảo sâu xa bên trong, đành dựa vào những gì mắt thấy mà suy đoán. dường như nội dung khắc triển đây là diễn tả hoàng tiền cổ đang thi triển tà thuật, lợi dụng một loại pháp môn kiểu như dẫn hồn kê.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 Lẽ nào là muốn chưa hồn gọi dậy, một kẻ đã chết từ trăm ngàn năm trước. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi giật mình đánh thót một cái, cùng càng lúc càng thêm hiếu kỳ. Nắm bức bình phong đá thiên nhiên này cũng có niên đại rất lâu đời rồi. Chắc hẳn cây xác nữ đao mặt nạ kia phải là cổ nhân tích chẳng xài. Cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Giờ đang ở đâu rồi? Sau khi bọn tác phỉ nơi hội tới đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có liên quan đến truyền thuyết người Và xúc vật mất tích xung quanh động bắc nhãn này không Còn nữa Những suy nghĩ cứ liên tiếp nổi lên Rồi lại chìm xuống trong đầu tôi Nhưng càng dần vặt suy tư Thì lại càng chẳng thấy có đầu mối nào cả tiền đề học bất thần vỗ đuổi đánh đét một cái Yêu nhất tôi bảo này Vừa sực nhớ ra một chuyện Cậu xem mấy viên đá trộn ở đây Có thấy giống cái gì không Càng nhìn tôi lại càng thấy quen mắt Hãy nhờ chúng ta thấy ở đâu ấy rồi nhỉ Tôi tập trung chú ý vào cái giường của Hoàng tiền Cổ, đang suy đoán không hiểu bên trong ấy đựng cái thứ ly kỳ cổ quái gì đây. Mới nghĩ được một nửa thì bông dương bị lời của tiền béo làm đứt mạch, liền thuận thế hướng ánh mắt về phía mấy tảng đá lớn chôn dưới đất. bông nhiên nhớ ra, rất nhiều hộ ở vùng núi sâu Đại Hưng An Lĩnh, phàm là nhà cũ, trong góc nhà đều có đặt một tảng đá hình tròn thế này. Có nhà dùng đất bồn chôn lấp một nửa, có nhà thì cứ thế để nguyên. Đám thanh niên trí thức chúng tôi lúc mới đến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 Để được bình yên Những người sống giữa vùng hoàng sơn dã lãnh Đã dần dần hình thành nên tập tục này Còn cụ thể bắt nguồn từ niên đại nào Thì giờ cũng không thể khảo chứng được Tôi và tiền béo nhớ đến chuyện ấy Không hỏi hoài nghi trong hang động Trồn rất nhiều đá thế này Chính là dùng để chấn áp những loài quỷ mị Đồng thời câu chuyện của chúng tôi Cũng khiến đinh tư điểm hơi căng thẳng Cô nói Đừng còn nói mấy chuyện ấy nữa được không Mình thấy giống lưng lạnh buốt cả rồi đây này Thế bây giờ chúng ta tính sao đây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 của đảng bảo hoàng lớn nhất trong lịch sử. Tôi và bọn Đinh Tư Điểm, tuyển Béo nghe tin, liền cả đêm đi đến nơi thăm quan. Điểm hôm ấy chẳng lù gió lớn, đám người vẫn hưng phấn rục rồi, nhìn cái xác khô treo ngược lên cành cây. Bấy giờ cũng không thấy cô có nửa phần sợ hãi gì. Tôi định thần lại, nói với Đinh Tư Điểm và Tiễn Béo. Cái biệt động này không phải là chỗ nên ở lâu. Chúng ta xem tình trạng ông lão Dương Bỉ thế nào trước đã, rồi mau chóng nghĩ cách ra khỏi đây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 thần chí Lão Dương Bì cũng ít nhiều khôi phục được một chút. Điều khiến ông canh cánh không yên nhất là mấy con ngựa. Bà con ngựa còn lại đều đã lần lượt chạy cả vào trong khu rừng phía trên đậm bách nhãn rồi. Mất ngựa thì muốn về mục trường cũng rất khó khăn. Tôi chỉ biết an ủi ông, nhất định sẽ nhanh chóng tìm lại được lũ ngựa. Thấy Lão Dương Bì đã đỡ, tôi bèn cùng thuyền béo, đinh tư điểm, thương lượng xem nên đi lối nào. Xung quanh hiện động này có mười thông đào, cấu tạo gần như giống hệt nhau.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 Ở bên trong thì không phân biệt được đâu là đông tây nằm bắc. Đành chọn bừa một cái mà đi vậy. Tiền béo hỏi. Cây cậu Nhật này, lại nói bậy phải không? Đừng cột đoan bừa đây nhé. Dựa vào cái gì mà cậu bảo âm phủ có mười đạo? Sao không phải chín đạo hay mười một đạo? Tôi nói. Còn nếu ông Tổ nhà tôi hồi xưa có tấm âm phủ thủy lục đồ. Trên ấy vẽ trốn âm rằng có đúng mười đạo. Còn tại sao không phải chín hay mười một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 Tuyên béo cởi bỏ áo ngoài và mũ, săn tay áo lèo lên. Chỉ nghe cậu ta vận khí dồn sức, vừa lầm bầm chửi bới, vừa đẩy tấm xi măng. Cần cột nổi lên cuộn cuộn, sức lực đã vận hết cả già, miệng hét lớn. Mở, cuối cùng đã đẩy được tấm xi măng sang một bên. Anh sao âm đạm bên ngoài lập tức dưới xuống. Chúng tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác như được tái sinh. Tuyên béo bỏ lên trước, tôi và Đinh Tư Điểm ở bên dưới đẩy lão dương lên.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 Bộ đội cập nước 28B3916